hồi mười bảy hàng tướng quân khuyết thân làm đô ủy tiêu thừa tướng sốt ruột theo anh hùng một hôm tiêu hà và đặng công vào triều tàu với hán vương chúng tôi vừa chọn được một hiền sĩ tài kiêm văn học suốt cổ kim đáng làm phá sở nguyên nhung xin hán vương trọng dụng hán vương hỏi hiền sĩ tên là gì quê quán ở đâu tài năng ra như thế nào tiêu hà tàu Người ấy ở Hoài Âm, họ Hàn tên Tín. Trước làm quan chấp kích Lăng nước Sở, thường văn biểu, nhưng Hạng Vương không dùng nên bỏ trở về đây. Vừa rồi chúng tôi cùng nói chuyện, biết là một bậc đại tài, dẫu y doán tử nha, Tôn Vũ cũng khó mà sánh kịp. Hạng Vương cười rằng, người này khi còn ở huyện bái ta đã nghe tiếng là luồn khố đổ trùng, xin cơm phếu mẫu, làm nước ai cũng khinh bỉ. Nay lại thừa tướng cử người này làm đại tướng Thì sợ ba quân không phục Rồi các nước chê cười Hạng vương cho ta là người không có mắt Tiêu Hà nói Tàu đại vương xưa nhiều Người xuất thân bằng tiện Mà vẫn dựng nên nghiệp cả Như y doãn xuất thân là kẻ thất phu Ở sàn giả Thái công là kẻ đi câu sông vị Ninh thích là người đi buôn xe Quảng trọng là kẻ tù đồ Đến lúc gặp được thời điều tạo nên đại sự Hàng tính tuy xuất thân bằng tiện song tài học thì tuyệt vời Nếu không dùng tất hán sang nước khác Xin đại vương hãy xét lại hán vương nói Các khanh đã bảo tấu Không lẽ ta chẳng vị tình Thế thì cho đòi hắn vào ta xem Tiêu Hà liền sai người đến mời hàng tính vào bệ kiến Hàng tính nghĩ thầm hán vương khinh bỉ ta thế này Tất là không dùng ta nổi Tuy nhiên ta cứ vào bể kiến xem sao. liền theo gót sứ giả, Vừa vào đến nơi hán vương hỏi. Nhà ngươi từ ngang dẫm đến đây, Chưa thấy rõ tài năng làm sao, Mà dụng được. Nay, trong kho thiếu chức chưởng lý, Ta cho ngươi làm chức liên ngao, Xem tài năng thế nào đã. Hàng tính tạ ơn lui ra, Sắc mặt thì cứ tự nhiên không hề tỏ vẻ bất mãn. Đằng công và tiêu hà thấy vậy, Thì lòng lo lắng không an Hôm sau hàng tính đến kho Kiểm tiểm thóc lúa Tính toán sổ sách mau lẹ phi thường Không sai một mấy. Những người coi kho thấy hàng tính Tính toán thì minh bạch Đều sụp lại thừa Từ khi có kho đến nay Chúng tôi chưa thấy ai mà thần toán như ngài Hàng tính vừa cười vừa nói Đó chẳng qua là cái trò nô lệ thôi Có gì gọi là thần thánh Tiêu Hà sai người đến thám thính Thấy hàng tính tài giỏi như vậy, liền mời về Vinh rồi nói, Ngài học ở đâu ra cái phép tính toán thần diệu như vậy? Hàng tính đáp, phép toán nó có nhiều lối, có số tiểu cửu có số đại cửu Nếu tin tường các phép ấy thì dẫu bốn bể năm châu cũng chỉ ở trong một bàn. Trước kia, vua Phục hy chỉ có 61 quẻ mà thiên biến vạn hóa, việc vũ trụ không thoát khỏi các quẻ ấy được. Tiêu Hà nói: Học vấn của ngài chắc là cũng chung như vậy. Hằng tính nói: Thóc gạo trong kho để lâu nay đã mục nát, xin đem ra bán cho dân. Thay hạt cũ lấy hạt mới, vừa lợi cho dân mà vừa ích cho nước, đó là việc của thừa tướng. Ngài đề nghị rất là phải. Thôi ngày mai tôi sẽ tâu với hán vương, sẽ thi hành ngay cái việc ấy. Ba hôm sau, hán vương không ngữ triều. Tiêu Hà viết sớ sai nội thị vào tâu. Hán vương mới phán Mấy hôm nay ta bực tức Chỉ mong thoát ra khỏi bao trung Nhưng chưa có kế gì hay Vì vậy không lâm triều Ngày mai xin mời thừa tướng đến mà thương nghị Hôm sau tiêu hà cùng bá quan vào chầu Hán vương kiểm điểm công việc xong Vào tiền điện cùng với tiêu hà nghị sự Hán vương nói Ta ở đây đã lâu Nóng lòng muốn xuất quân Chẳng hay thừa tướng có kế gì chăng Tiêu hà nói Hào đại vương muốn xuất quân tất phải dùng một vị phá sở đại nguyên soái mới được. Hán Vương thở dài nói: "Thì chính ta cũng đang lo về việc này." Tiêu Hà nói: "Đại vương bất tất phải lo, chỉ cần phong ngay Hằng Tính làm tướng thế là xong việc." Hán Vương cười nói: "Làm gì cái tài nhỏ nhẽo ấy." Tiêu Hà đâu cứ xem tài này tất hiểu tài khác, Hằng Tính quả thật đáng làm nguy nhung, không nên cố chấp. Hán Vương suy nghĩ rồi phán: Ừ nếu vậy thì cứ thăng cho hàng tính Chức tri túc đô ý xem sao Cận thần ban lệnh hàng tính vẫn nghiễm nhiên nhận lệnh Hôm sau hàng tính đến dinh đô ý Đem cả sổ sách ra tra xét Lương tiền thu nộp chi phí đâu đó một cách rành mạch Khi trước những quan đô ý đến nhận chức Hay ăn lễ các người trong kho Nên chúng bảo thế nào phải nghe theo tới hay Dân tình cứ tháng oán mất lẽ công bằng Nay hàng tính đến Trước hết ra giấy yết thị Tra xét những kẻ lạm dụng trước kia Cách chức tất cả Rồi đưa vào những người đứng đắn Vì vậy trăm họ lại hoan hỷ Trành nhào nộp thuế Chỉ trong nửa tháng mà thuế khóa Đã nộp hết Không thiếu một đồng xu nào Dân chúng mến phục tìm đến nói Từ ngài đến coi kho Dân chúng tôi chẳng ai mất một thúng thóc Một đồng tiền nào mới thấy hôm nay là lương tiền dồi dào so với khi trước thì cách xa lắm. Rồi lại rủ nhau đến phủ thừa tướng nói: "Hàng đại nhân đến đây thật là có phúc đức cho dân chúng tôi lắm. Trước kia quan coi kho cứ tham lam, áp bức dân chúng. Phủ thâu tiền lúa này chúng tôi không còn bị nạn ấy nữa thì lấy làm hoan hỷ, tiêu hạ an ủi." Hàng đại nhân là kẻ hiền tài, Đâu phải coi kho mãi mãi Chẳng qua là chúa thượng muốn thử tài người vài hôm đó thôi Người ấy phải là nguyên nhung Đánh đồng dẹp bắt Giúp vua thâu thiên hạ dựng cơ đồ mới xứng Dần chúng bái lại lui ra Tiêu Hà cứ nằm vắt tay lên trán nghĩ thầm Hàng tính là kẻ quốc sĩ Việc lớn việc nhỏ đều tin từ cả Ta phải hết lòng mà tiến cử Nếu không hoài mất một vị phá sở nguyên nhung Hôm sau, Tiêu Hà vào triều Hán Vương, thấy mặt buồn bã, đầu Tiêu Hà lên điện rồi nói: "Đêm qua ta nằm mơ, thấy mộng không lành, lại thêm lòng nhớ cha mẹ vợ con nơi bản thành, không biết ngày nào mới trông thấy mặt. Nếu cứ ức ức ở đây mãi, ta không thể nào mà vui cho được." Thừa tướng có nghĩ đến việc đó chăng? Tiêu Hà nói: "Tâu đại vương, trước kia vua cảnh công nước Tề đi săn về, nói chuyện với án tử. Quả nhân mỗi khi mơ thấy triệu bất tường thì lòng lại không vui. Án tử thưa, triệu bất tường thế nào, xin chúa công cho biết. Cảnh công mới nói, ta trông lên núi thấy hùng, nhìn xuống hầm thì thấy rắn. Án tử nói, núi là chỗ hùng ở, hầm là nơi rắn ở, đó là thuận cảnh, sao gọi là bất tường được? Hiện nay trong nước có ba điều bất tường mà chúa công không biết. Cảnh trong hỏi, ba điều bất tường ấy là gì? Án tử mới nói, nước có người tài mà không biết là một điều bất tường. Biết mà không dùng là hai điều bất tường. Dùng mà không xứng với tài năng là ba điều bất tường. Bây giờ, đại vương mộng thấy điềm chẳng lành, chính là cái triệu có hiền sĩ mà không biết dùng đó. Hán vương ngơ ngác hỏi, Nếu trò nước có người tài, lẽ nào lại ta không dùng? Ta vào bao trung đến nay, có thấy ai là anh tài đâu? Tiêu Hà nói, người tài trước mặt đại vương lại không dùng, lại mong người đâu đâu, thật là lạ lắm. Hán vương bực dập hỏi, người hiền sĩ là ai? Thừa tướng cứ nói, ta sẽ trọng dụng ngay. Tiêu Hà nói, tôi muốn tiến cử, e đại vương lại khinh kẻ bằng tiền, không chịu dùng làm mất lòng người ấy. Và khiến cho kẻ hào kiệt bốn phương Xanh lòng chán ngán Không muốn đến làm tôi cho hán vương nữa Hán vương nói thừa tướng bất tất phải nói lắm Cứ nói tên hiền sĩ ấy cho ta biết Tiêu hà khấu đầu nói Hiện nay bậc hiền sĩ trong thiên hạ Không ai hơn được hàng tính Nếu đại vương không dùng Chắc y không chịu ở đây nữa Hán vương nói Tước lập đâu phải là món đồ chơi Muốn cho ai thì cũng được Hàng tính mới đến đây có một tháng Mà phong thưởng hai lần Nếu còn phong thưởng nữa E chúng tướng Theo ta từ phong bái đến đây Chắc là cho ta thất đáng chăng Tiêu Hà tâu Các bậc đương thời xưa Dùng người cố tùy tài mà trao chức hạng tính là bậc trí dũng Đại vương đem dùng là việc nhỏ Không xứng đáng tài năng Vì vậy hạ thần mới phải mấy phen tiến cử Còn như các tướng ở phong bái đều kém xa hạng tính Đại vương bị làm sao được Hán vương nói Thôi ta cũng nghe lời thừa tướng, Nhưng phải chờ đợi hai tháng nữa Nếu Trương Lương không tiến cử được ai đến đây Thì chừng ấy ta sẽ trọng dụng hàng tính cũng chẳng muộn Tiêu Hà bất đắc dĩ phải trở về Vinh và chờ lệnh Hôm sau Tiêu Hà lại mời hàng tính đến từ Vinh hỏi chuyện Làm thế nào để hạ được tam tầng Hàng tính cười nhạt nói Tôi vẫn tưởng thừa tướng thông hiểu binh pháp Ngờ đâu lại chẳng biết một chút gì cả Phạm Việt quân Tùy cơ mà động Tùy thời mà biết Không thể tiên liệu hoặc dự mưu được Mà dẫu có dự mưu Thì cha con cũng không nên cho biết Vậy mà thừa tướng lại hỏi chuyện đó chứ Tiên Hà rất khâm phục Từ đó lại càng kính trọng hơn Hàng tính trở về công quán Cách hai tháng sau Vẫn không thấy tin tức gì Mới nghĩ thầm Nếu không thích Tiêu Hà E háng vương bỏ lơ Mà dẫu mình có đưa dốc thư của trương lương ra Tướng sĩ cũng không phục Thôi chi bằng ta lập kế Làm cho tiêu hàng sốt ruột mới xong Nghĩ rồi truyền bọn môn hà Sắm sẵn một con ngựa tốt Để sáng hôm sau đi sớm có việc Trời vừa tan tảng sáng Hàng tính gói ghém hành lý Để một bài thơ lên vách Rồi dục ngựa ra cửa đông đi thẳng Bọn gia nhân thấy Hàng tính đi Một cách vội vàng Thì đem lòng nghi ngờ mới bàn với nhau Thừa tướng sai chúng ta Đến đây phục dịch hàng đại nhân Và dặn hể hàng đại nhân đi đâu Thì phải cấp báo Nay hàng đại nhân bỗng dưng đi sớm như thế này Chúng ta phải vào cấp báo mới được Chúng liền trình với Tiêu Hà Tiêu Hà hay tin thì tay chân bủ rũng Vội vàng đến nhà công quán Thấy trên vách có bài thơ như vậy Anh hùng lỡ vặn bước long đông Tha chịu ăn thân khỏi thẹn lòng, vó ngựa ra trong cố quận. Công danh chán ngắt, mặt hồng anh. Tiêu Hà giậm chân xuống đất thở dài rồi nói: "Đã mấy lần ta tiến cử lên chúa thượng, nhưng chúa thượng không chịu dùng, để hắn bỏ đi, nếu không gọi hắn về thì sau này ăn ngủ làm sao yên." Liền gọi mấy tên đầy tớ, mỗi người sắp một con ngựa, rồi thầy trò cùng nhau đuổi theo, ra đến cửa đồng. Tiêu Hà hỏi viên quan giữ cửa: Nhà ngươi có thấy hằng tính ra tay chân? Viên quan giữ cửa đáp: Lúc mở cửa tôi thấy có người ấy đi qua, mà giờ đã đi xa rồi. Tiêu Hà bội thúc ngựa đuổi theo, đến thôn kia hỏi thăm dân chúng. Dân chúng đáp: Sáng sớm có một người cởi ngựa trắng, lần đèo kiếm đi qua đây, nhưng bây giờ thì cũng cách xa lắm rồi. Tiêu Hà từ sáng sớm chưa ăn uống, bởi mãi đuổi theo hằng tính. Do đến chiều mới vào quán ăn qua loa vài miếng, rồi lại lên ngựa tiếp tục đi nữa. Trời sắp tối, bóng trăng non lả lướt gieo ánh vàng trên đỉnh non cao. Bảy giờ hành tính theo bóng trăng đi đến Hàn Khê. Đêm thanh sông lạnh, núi thẳm rừng khuya, nước thu đầy giấy. Hàn Tính không làm sao lội sang được, nên gọi ngựa đứng xem trăng. Tiêu Hà đã theo đến. Nơi xa trông thấy bóng người cưỡi ngựa Đang tìm chỗ để sang sông Thì lòng mừng rỡ gọi lớn Hàng tính quân sao lại bạc tình đến thế Hàng tính mừng không đáp Tiêu Hà dục ngựa đến Nắm lấy cương ngựa của hàng tính rồi nói Ở với nhau bấy lâu Dầu sau cũng nuôi một ít tình nghĩa Nở nào ra đi không một lời từ giả Tiêu Hà vừa dứt lời Thì có một bóng ngựa phi tới Tiêu Hà ngạc nhiên Thấy đó là đằng công hạ hậu anh thì mừng rỡ reo lên, ngài có việc gì mà cũng đến đây?" Đàn công đáp, "Vừa tan buổi chầu tôi trở về nhà, nghe nói Hàn Tướng quân đã bỏ đi rồi, thì tôi vội vã đuổi theo để mời ngài trở lại, ngờ đâu thư tướng lại đến trước tôi, thấy mới rõ, thư tướng còn giỏi hơn tôi gấp mấy lần." Hàn Tín thấy Tiêu Hà và Đàn công ân cần khẩn thiết, một lòng trung nghĩa, bớt giác thở dài rồi nói, "Hai ông thật là bậc trung thần hiếm có." Căn cứ vào đấy có thể nói là nghiệp nhà Hán đang hưng vượng Tính tôi nguyện làm kẻ môn hạ của hai ngài Dưới bóng trăng sôi, tiêu hà và đằng công Cầm chặt lấy tay hàng tính rồi nói Cổ nhân đã có câu, sĩ vị tri kỷ giả tử Chúng tôi biết tài của tướng quân Có thể sánh với y lã quảng nhạc đời xưa Hết lòng tiến cử Chỉ hiềm chúa thượng tôi chưa biết tài của tướng quân Vậy hai tôi xin hứa với tướng quân Nếu không tiến cử được Hai tôi cũng bỏ quan đi về làng Chẳng ở đất bao trung này nữa Hàng tính bồi ngồi cảm tạ Cùng nhau so cương trở bước Về tạm trú nơi dinh của Tiêu Hà Trong lúc Tiêu Hà và Đằng Công đuổi theo hàng tính Thì quan Hầu Cận Chu Bột hay được tin Vào tàu với Hán Vương Các tướng ở quan đồng trốn đi hơn 20 người Trong đó có Tiêu Hà Đã hai hôm nay chưa có thấy về Hán vương vừa giận vừa lo mới nói Lạ thật các tướng khác theo ta dọc đường đến đây Chẳng nói làm chi còn tiêu hà giúp ta khởi nghĩa từ phong bái Đồng lao cộng khổ nỡ nào lại bỏ ta Hán vương đứng ngồi không yên Bỏ ăn bỏ uống Lúc vào hậu cung khi ra tiền điện Lòng thì cứ nóng như lửa đốt Đang cơn phiền não bỗng có quân vào báo Tiêu thừa tướng và đàn công đã về Hán vương thở vào một hơi Luốn cuốn vừa mừng vừa giận Mặt mày xám ngắt Thấy tiêu hà và đàn công bước vào bệ kiến Hán vương hét lớn Các người theo ta mấy năm Chưa hề cách nhau Này thấy các tướng trốn đi Các ngươi cũng trốn đi theo Tiêu hà bình tĩnh tàu Muôn tàu đại vương Chúng tôi phò đại vương Được làm đến chức thừa tướng Đại vương có phụ gì tôi mà tôi dám bỏ đi Sở dĩ tôi đi mấy ngày nay là để tìm một người đã bỏ trốn Muốn vì đại vương bày kế chinh đông khôi phục lại quang trung ấy thôi Hán vương hỏi, theo tìm người trốn đó là ai? Tiêu Hà Tâu, người trốn ấy chính là Hàng Tính Hán vương cười nhạt nói, các tướng bỏ trốn vô số Không theo tạng ai, lại đi tìm, không theo tìm ai lại đi tìm Hàng Tính Tiêu Hà nói, Tâu đại vương, các tướng dễ tìm Duy có hàng tính là kẻ anh hùng bậc nhất trong thiên hạ Mất đi là mất cả Giang Sơn Nếu đại vương chỉ muốn làm vua ở Hán Trung này Không cần về bên Đông Thì mới không cần đến hàng tính Và đại vương không có chí lớn Thì hà tôi cũng xin cởi áo từ quan Về sống nơi điền giả Cho khỏi hổ phận tu mi Tiêu hà vừa dứt lời đằng công cũng tâu tiếp Tâu đại vương là thừa tướng chứa đầy lòng yêu nước vì đại vương vì thiên hạ mà nuôi chí lớn xin đại vương hãy rộng xét hán vương nói các người chỉ nghe hắn nói chứ chưa thấy được tài năng thì làm sao mà bảo đảm trọng trách đó nước nhà yên nguy ba quân còn mất đều ở cả trong tay người tướng cầm ba quân mã trong tay điều khiển hơn bảy viên tổng tướng vĩ bằng hạ được tam tầng phá được nước sở như lời các người dự đoán thì chẳng nói làm chi Còn như nói mà không làm được Chẳng những đem sinh mạng ba quân Trộn vùi trong lửa đỏ Mà còn gây cảnh điêu linh cho thiên hạ Gây tàn tóc muôn dân Chừng ấy hối làm sao kịp Do vậy mà ta dè dặt trong việc dùng người Vã chăng Hàng tính lúc cha chết không làm nổi ma chay Là kẻ bất trí Đem tấm thân luồn trôn gã bán thịt Không biết nhục là kẻ hèn hạ Làm tôi nước sở ba năm Mà chỉ làm đến chức chấp kích lang Đó là kẻ bất tài Lấy dĩ vãn mà đoán tương lai Ta cho hàng tính là người vô dụng Nếu bật anh tài thì bao giờ lại như thế Các người nghĩ kỹ lại xem Tiêu Hà Tâu Lời nói của đại vương theo thông thường thì cho là trí lý song đây là một kẻ phi thường Kẻ phi thường có thể có những hoàn cảnh phi thường Nếu không vậy, hàng tính đã đắc dụng ở nước sở Đã làm quan lớn ở sở Đã đem quân diệt nước hán ta Có đâu lại tìm đến mà phò hát Để ngày này Đại vương cùng tôi thần bàn luận Xưa đức khổng tử Bị khốn ở trần Sái Có phải là ngài vô năng đâu Bị người nước huông vay mà chịu khoanh tay há phải là ngài vô dũng đâu Rồi đến suốt đời chịu chết già Không làm nên trò gì Có phải là người vô dũng đâu Như vậy Hàng tính chịu ăn sinh, chịu luồn trôn Chỉ là hoàn cảnh đặc biệt Làm quan chỉ đến chức chấp kích lan Cũng chỉ là chưa gặp được chân chúa Nay Hạ thần đã thông cảm con người Hàng tính Đã thấu hiểu tài năng của Hàng tính Đáng là một bậc lương đóng Đủ sức đảm đương trọng trách Hạ thần đã tiến cử Nếu đại vương không dùng Hạ thần xin liều chết van xin cho được mới nghe Hãng vườn thấy Tiêu Hà cứ hết lòng khổ dáng, Đem những lời thiết thạch ra tao bài Lòng còn do dự thì trời đã sẵn tối liền phán Thôi hai khanh về nghỉ Đến mai ta sẽ thương nghị. Tiêu Hà đành công lui về nhà Nói với Hàng tính Sáng mai lại vào chầu Chúa Thượng sẽ phong ngài làm tướng Hàng tính nói Chúa Thượng chưa có tên tôi Tôi e làm chỉ bận lòng hai ngày mà thôi Tiêu Hà nói Nếu chớ thượng không dùng ngài thì chúng tôi cũng xin vì ngài mà bỏ chức, không ở đây nữa làm gì. Đằng công buồn bã cáo từ trở về dinh, Tiêu Hà cũng lui gót. Hàn Tín ngồi một mình lòng lâng lâng hoài cảm nghĩ thầm. Tiêu Hà hết lòng vì nước cầu hiền, rõ là một kẻ trung liệt. Hán Vương Sở Chỉ không muốn dùng ta là chẳng qua chỉ vì ta xuất thân bằng tiện. Bất giác Hàn Tín rơi lại, tuổi hổ thân mình ngâm thầm mấy câu thơ. Mày gió phôi pha bóng nguyệt tà Vẫn thời chưa gặp khó bôn ba Nghèo hèn phản bạc đời gian dở Con tạo triêu người mãi thừa Hàng tính chép xong bài thơ Toan đi nghỉ thì bỗng có quân hầu vào báo Có quan thừa tướng đến chơi Hàng tính vội vã đổi khăn mặc áo ra đón chào Đêm khuya thừa tướng vẫn chưa nghỉ hay sao Tiêu Hà đáp Ta bận làm vì nước không thể nào nằm yên cho được Có một điền muốn hỏi hiền sĩ Hàng tính mời vào trong hỏi Tiêu Hà Xin Thủ tướng cho biết Tiêu Hà nói Bên sở có Phạm Tăng vốn là một người tinh tường Đã nhiều lần tiến cử hiền sĩ Chắc hiền sĩ đối với Phạm Tăng Cũng có thâm tình và đã bày nhiều diệu kế Hàng tính đáp Phạm Tăng quả là một người kiến thức Đã nhiều lần vì tôi tiến cử Nhưng bá vương không biết nghe lời Sau đó sản đạo bị đốt Tôi có làm sớ dân lên nói rõ việc lợi hại Nhưng bá vương vẫn cho lời tôi là hư ngôn Dẫu có vì vua bày kế Mà vua không chịu nghe thì cũng chẳng có ích gì Hàng tính móc túi lấy ra tờ sớ lúc trước Đưa cho Tiêu Hà xem Tiêu Hà giật mình nói Nếu hạng vương mà biết nghe lời ngài Thì chúng tôi suốt đời trông thay Ở nơi đất bao trung này rồi Hàng tín nói, bá vương không nghe lời tôi, tôi cũng chưa có ý bội sở. Sau khi Phạm Tăng bị Trầm Bình làm kế phản gián, phải đi sang Bành Thành. Lúc ra đi, ông ta có dặn bá vương ba việc. Một là không nên để hán vương vào hán trung. Hai là đừng bỏ Hàm Dương về Bạch Thành. Ba là nên trọng dụng tôi, bằng không thì phải giết bỏ ngay. Tôi biết bá vương thế nào cũng không theo lời dặn ấy. Và như vậy... Phạm Tăng sẽ bày kế khác để mà hại tôi Nên tôi mới bỏ sở mà về Hán Tiêu Hà ngồi trầm ngâm ra dám suy nghĩ Hàng tính hiểu ý mới nói Đêm khuya, thư tướng đến đây Ý chừng ngài cho tôi là tâm phúc với Phạm Tăng chăng? Vả lại hôm trước, ngài thấy tôi trốn đi Có lẽ ngài nghĩ rằng tôi đem tin tức bao trung Về báo cho Phạm Tăng nên mới hỏi như thế Tiêu Hà vẫn trầm ngâm không đáp Hàng tính nói tiếp Vâng, ngài vì nước nghĩ như thế thì cũng phải song thiết tưởng bảy lâu nay tôi cũng đã thố lộ hết tâm can với ngài rồi Vậy mà ngài còn nghi ngại Nếu vậy tôi đưa vật này cho ngài xem chắc ngài không bao giờ còn nghi ngờ nữa Dứt lời hằng tính móc túi lấy dốc thư của Trương Lương đưa cho Tiêu Hà xem